4. Trường tình nghiệm dục anh chính là chỗ này, lưu như nghĩ, dựa vào tin nhắn lưu cho điện thoại của quách khái, trang vạng tối, ngày 29 tháng 10, anh từng tới đây. Cửa sắt của trường học từ từ mở ra, chiếc xe mercedes đen bóng tiến thẳng vào sân trường, dừng lại ở sân thể dục. Tài xế cao lớn mặc bâu phục đen bước xuống, không người mở cửa xe, đỡ hàng vĩ ra, lưu như xuống bằng cửa bên kia, thầy giáo viên chờ ở cổng, xài bước tới cho bọn họ. Mặc dù trời đã tối, nhưng trong sân vẫn còn rất nhiều học sinh, chố mắt nhìn cảnh này. Lái xe vào trường thế này có oai phong quá không? Liệu như ha giọng hỏi. Bình thường tôi hay ngồi xe thương mại cho tiện. Ngồi xe con lên xuống mệt lắm. Hôm nay cố ý thuê xe lái thẳng vào đây, cô còn không hiểu ứ. Anh ta nhìn lỡ như cười, nói thêm. Giống kiểu cô vào màu lam bỏ cho nhân viên ít tiền hồng ấy. Sống trong thế giới này, tiền và quyền luôn tiện lợi. Đây là kinh nghiệm anh đúc kết nhiều năm trên tương trường. Không Là do Văn Tù quyền dạy tôi Giáo viên đi tới Là một người hói đầu Mặt chữ điền đeo kính Trông rất có phong thái của thầy giáo chủ nhiệm. Lúc này ông ta cười ân cần Miệng gọi giám đốc hạng Thầy giáo này họ lưu Chính là người được lưu cho điện thoại của Quách Khái Trước khi tới đây Hàng vi đã gọi điện trước Nhưng thái độ của thầy lưu cho điện thoại khác xa lúc này hạng vi rút danh thiếp Đưa cho ông ta nói Làm phiền thầy lưu rồi Tôi cũng bất đắc dĩ Nhờ người anh em tìm hiểu chút chuyện Mà không ngờ việc chưa xong Thì anh ấy mất mạng rồi Tôi chỉ biết tháng trước Anh ấy tới đây tìm thấy Tình hình cụ thể chưa kịp báo cáo với tôi thì đã Nên tôi đánh tự mình qua đây một chuyến Lưu Như đứng cạnh nghe thấy ẵng Vĩ nói lời nào cũng đẳng cấp Dòng điệu đầy khí thế giang hồ Hơn nữa còn nhờ cảnh sát điều tra cho mình Người dân bình thường đương nhiên sẽ bị dọa hỏi gì đáp nấy vô cùng thuận lợi. Không quấy rầy, không có gì quấy rầy hết. Nhưng giám đốc hạng A, tôi đã nói chuyện với ông qua điện thoại rồi. Chuyện này hồi trước cảnh sát cũng tìm thấy tôi. Tôi nói gì với họ thì cũng nói y hệt với ông. Hôm cảnh sát quách đến, bọn tôi cũng chưa nói gì nhiều. Từ cậu ta đi vào từng phòng học xem xét, sau đó muốn tìm một cái bàn học, tìm thấy liền mang đi luôn, không còn gì nữa. Cảnh sát đến đây điều tra là để xác nhận xem nơi này. Và cái chết của Quách Khái có liên quan gì đến nhau không Nhưng họ không biết đấy bàn học Có một bức thư Không biết về vụ án bàn tù quyền Đương nhiên cũng không biết Quách Khái Tới quán rượu mờ lam là vì anh tìm được Tấm và mặt bàn đó Nhưng liêu Nhứ và Hàng Vĩ đều biết Hàng Vĩ bảo thầy Lưu Nhớ lại hộp Quách Khái đến tới tìm bàn học Hỏi trước đây số bàn này được chuyển đến đây lúc nào Tất cả đều bình thường Sau đó anh ta mới hỏi đến những vấn đề mấu chốt Cảnh sát quách cố ý đến trường học, tìm một bộ bàn học bình thường, chuyện này nghĩ sao cũng thấy rất bất thường, thế trước lúc anh ta đến, mấy tháng gần đây có ai tới tìm như thế không? Hàng vi đã nhờ người giám định cái gọi là bức thư cuối cùng kia nhưng không có kết quả gì, không tìm thấy dấu vết cố tình làm giả thư cũ, nhưng cũng không thể khẳng định rằng nó không bị làm giả, giám định thứ này rất khác với giám định đồ cổ, trường hợp này mới chỉ qua 9 năm. Không khó để làm giả một bức thư như thế. Dù có đi giám định chất lượng giấy, nhưng khoảng cách thời gian như vậy sẽ gây ra sai sót rất lớn. Giá trị tham khảo không cao. Tuy nhiên, sau khi biết Quách Khái tìm thấy hòm thư ở đây, muốn biết thư là thật hay giả, thì vẫn còn có một cách khác để xác minh. Nếu thư cố tình bị làm giả để dụ Quách Khải tới quán giữa màu lam, thì tất nhiên ông thủ phải tới chỗ này tìm hòm thư để giám thư. Tôi chưa thấy ai đến chỗ này, Tìm mà học giống cảnh sát quách cả. Câu trả lời của thầy Lưu không khỏi khiến người ta thất vọng. Để tôi giúp các vị hỏi thăm xem các giáo viên khác có thấy ai không? Hay bây giờ thầy hỏi giúp tôi. Cô cũng tới giờ ta học rồi. Hàng Vĩ nói. Thầy Lưu liền tới tổ gần họ một tiếng. Lêu Nhứ và Hàng Vĩ đợi khoảng 20 phút thì có kết quả. Khoảng hai tuần trước khi quách khai đến, có một người cũng tới xem màn học. Nhưng người đó không mang bất cứ thứ gì đi cả. Hàng Vĩ và Lưu Nhứ lướt nhìn nhau... Thấy được sự kích động trong người mắt, nhân là Liễu Nhứ, cô cắn răng nghĩ, rút cuộc, cô cũng tóm được cái đuôi của hắn. Tiếp đến họ hỏi thăm về giáng dấp của người này, kết quả phát hiện hắn lại đeo khẩu trang, giới tính nam, vóc người bình thường, không mập. Dựa theo thông tin này, thì đa số nam sinh trong lớp bồi dưỡng đều như vậy. Liễu như hỏi thêm về giọng nói của hắn, người này nói tiếng phổ thông, nhưng người Tượng Hải nói tiếng phổ thông thường mang khẩu âm rõ ràng. Người này nói tiếng phổ thông lại khiến người ta cảm thấy hắn không phải người địa phương. Lưu nhữ run lên vì kích động, nếu thu hẹp phạm vi trong số các bạn nam, thì kẻ khả nghi chỉ còn lại hai người, Ma Đức và Tiền Mục. Trong đó, Ma Đức kháng nghi hơn, bởi vì Quách Khái từng thu thập nét chữ của mọi người trong lớp để so sánh với nghi phạm A và B, riêng Ma Đức là không có, anh ta không phải là bác sĩ nên không lấy được mẫu chữ viết tay. Tôi đã liên lạc với Ma Đức, Hẹn cuối tuần này gặp mặt, Hàng Vĩ nói. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách, lấy nét chữ của cậu ta. Các manh mối đột nhiên xuất hiện, không biết vì sao nhưng lựa nhớ cảm thấy đây là điềm báo gì đó. Ngay trong đêm hôm ghé qua trường thực nghiệm dục anh, lựa nhớ nhận được một tin nhắn kỳ quái. Chốt tên người gửi đến không phải là số điện thoại mà là một dãy số lạ, dường như được mã hóa bằng phần mềm nào đó để tránh bị điều tra ra thân phận. Nội dung tin nhắn như sau. Ngày 9 tháng 10 năm 1993, Bệnh viện Phong Hải, Văn Thủ Lâm báo cáo xét nghiệm máu. Ngày 12 tháng 11 năm 1997, Bệnh viện Văn Hoa, Văn Thủ Quyên báo nhiễm. Nhận được tin nhắn này, Lưu như nổi hết cả da gà. Thì ra có một đôi mắt vẫn đang nhìn cô chằm chằm, dù nó có mang ác ý hay không. Người này là ai? Hắn biết chuyện của Văn Thủ Quyên à? Hắn là một trong số các bạn học ứ. Tại sao hắn không nói thẳng ra mà cung cấp manh mối không rõ ràng Để cô phải tự mình điều tra Vụ án của Văn Tú Quyên Có liên quan gì đến Người chị gái Văn Tú Lâm Năm, Lưu như muốn điều tra Bệnh ngàn mấy năm trước Thì chỉ cần dựa vào các mối quan hệ Là dễ như trở bàn tay Nhưng bây giờ không thể dùng được nữa Bởi các mối quan hệ của Liễu như Cũng chính là của vị trí cương Chuyện xảy ra ở nhà họ quách rõ một một trước mắt Cô không dám lơ là Cùng may hạng vi có nguồn lực mạnh Và quen biết rộng Gián tiếp nhờ cậy được Một bác sĩ làm ở phòng lưu trữ bệnh án. Hàng vi vốn không muốn liệu nhứ cùng đến bệnh viện phong hải. Anh ta lo sợ cô bị ai đó nhận ra rồi báo cho phí trí cương. Liễu nhứ không đồng ý. Đến bệnh viện, cô đeo khẩu trang, che nửa khuôn mặt. Người mà Hàng vi liên hệ chính là nữ bác sĩ đeo kính giày cột, biểu cảm không mấy tươi vui, vừa nhìn đã biết là người làm quản lý tài liệu nhiều năm. Hàng vi lịch sự hàn huyên vài câu rồi nói. Chúng tôi muốn tìm vào cá xét nghiệm máu Của một bệnh nhân nhập viện năm 1993 Có lẽ vào ngày 9 tháng 10 Từ hồi đó cơ hả? Nữ bác sĩ hơi ngạc nhiên Đúng thế à, Làm phía chị rồi Là quá trình trị liệu xảy ra vấn đề à? Nữ bác sĩ cẩn thận hỏi à, Không liên quan đến tranh chấp trong quá trình chữa trị đâu Hàng vi vô trấn an Sẽ không khiến chị và bệnh viện gặp rối gì đâu, Chị yên tâm Nữ bác sĩ nghi ngờ nhìn hai người một lúc rồi đi tìm tài liệu Để báo cáo xét nghiệm máu của Văn Tú Lâm và Văn Tú Quyên được đặt cạnh nhau thì sẽ xuất hiện bí mật quan trọng gì Hàng Vĩ và Liễu Nhớ cực kỳ tò mò Họ thảo luận rất lâu, đưa ra nhiều suy đoán nhưng chẳng có cái nào đáng tin cậy Có thể Văn Tú Lâm cũng bị người khác hại chết Nếu người hại cô ấy và Văn Tú Quyên là cùng một người lại dùng chung một loại độc thì trong kết quả xét nghiệm máu sẽ chỉ ra điều đó ư Bệnh án từ mười mấy năm trước Muốn tìm ra cũng tốn rất nhiều công sức. Hàng Vĩ và Liễu Nhứ ngồi chờ ở phòng lưu trữ bệnh án mà bồn trốn không yên. Thật lòng, Liễu Nhứ cực kỳ lo sợ cảnh tượng cánh cơ đột nhân mở ra một nhóm y tá của bệnh viện tâm thần xông vào đè qua xuống, tró lại lôi đi. Cửa mở, nữ bác sĩ bê và một chồng bệnh án dày. Báo cáo xét nghiệm máu ngày nào? Ngày 9-10-1993 Hàng Vĩ nhắc lại. Nữ bác sĩ lật bệnh án Bà nhìn trang đầu liền ngây người ra. "Cậu nói ngày bao nhiêu cơ?" Chỉ hỏi lại. "Ngày 19 tháng 10 năm 2093." Cậu nhẩm rồi, không thể là hôm đó được. "Chỉ ta Keulin, bệnh nhân tử vong ngày mùng 3 tháng 10 cơ mà." Chỉ ta tiếp tục lật những trang khác. "Ngày mùng 4 đưa đi hỏa táng, đến ngày 9 thì thi thể thành tro rồi, lấy đâu ra báo cáo xét nghiệm máu?" Hàng vi và Liêu Nhũ sửng sốt. Chẳng lẽ thời gian trong tin nhắn viết sai? Hay là chúng ta xem các báo cáo xét nghiệm khác của cô ấy? Nếu bác sĩ cầm bệnh án lật đại vài trang rồi bảo Hai người tự xem đi Chị ta lật bệnh án đến trang cuối Gấp lại rồi đưa cho ạng Vĩ Nhưng vừa đưa tay ra thì kêu lên một tiếng Lấy lại bệnh án dở đến trang cuối lần nữa Chuyện này đúng là kỳ lạ Chị ta lầm bẩm là lật xem trang đầu tiên Không sai, người tỳ chết ngày mùng ba Nhưng sao ngày 9 lại có xét nghiệm máu? Người chết rồi đương nhiên không có khả năng rút máu đi xét nghiệm. Nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản là ghi nhầm thời gian. Trong tin nhắn đã nhắc rằng phải điều tra bản báo cáo này thì đương nhiên bên trong sẽ ẩn giấu bí mật. Bỏ qua bí ẩn này, chỉ nhìn vào báo cáo xét nghiệm máu cũng sẽ thấy điểm đáng chú ý. Báo cáo này cho biết trong máu của Văn Tú Lâm có nồng độ chứng ký sinh trùng rất cao. Hạng vi biết chẩn đoán của bệnh viện về... Bệnh của Văn Tú Lâm năm đó, cho nên bây giờ anh ta và Liệu Nhứ cùng đọc ký bệnh án từ đầu đến cuối. Tất cả xét nghiệm trước không hề có chẩn đoán về ký sinh trùng. Trong quá trình điều trị Văn Tú Lâm đã xét nghiệm máu rất nhiều lần, nhưng trừ bản báo cáo bí ẩn sau khi cô ấy mất, tất cả các bản khác đều không yêu cầu xét nghiệm chứng ký sinh trùng. Nếu không phải trùng tên, tôi còn tưởng bản xét nghiệm máu này kẹp nhờ bệnh án, như bác sĩ nói. Có thể hỏi bác sĩ điều trị chính năm đó không? Vì bác sĩ ấy còn làm ở bệnh viện không? Liều Nhứ hỏi Vì bác sĩ đó vẫn làm việc ở đây Bản thân đưa bác sĩ rất muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liền nhanh nhẹn gọi một cuộc điện thoại nội bộ Chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm Nhưng tình hình khi đó vô cùng đặc biệt Nên nhắc đến tên Văn Tu Lâm Thì bác sĩ điều trị Lên nhớ ra Bản xét nghiệm này đúng là được thực hiện Sau khi Văn Tu Lâm chết Nhưng máu dùng để xét nghiệm Không phải được rút sau khi cô ấy qua đời. Khi Văn Tú Lâm nằm viện, đã lấy máu rất nhiều lần, thậm chí trước ngày cô mất, bệnh viện cũng lấy máu. Mẫu máu của bệnh nhân sẽ không bị tiêu hủy ngay sau khi xét nghiệm mà được bảo quản khoảng một tuần rồi mới đem đi xử lý. Bảy ngày sau khi Văn Tú Lâm chết, Văn Đồng Quân đến bệnh viện tìm bác sĩ điều trị chính, yêu cầu mang mẫu máu tồn xanh một lần nữa, còn nói rõ là muốn kiểm tra nồng độ trứng ký sinh chúng trong máu. Mặc dù bác sĩ không hiểu tại sao người nhà bệnh nhân lại yêu cầu như thế, nhưng máu được lưu trữ, kho một thời gian chính là để đối phó với các tình huống thế này nên ông vẫn đồng ý. Kết quả là sau khi điều tra, bác sĩ cũng phải tròn váng, không ngờ trong máu văn tún lâm có một lượng lớn trứng ký sinh trùng, mà trước đó không ai nghĩ đến việc kiểm tra hạng mục này, bởi vì bình thường trứng ký sinh trùng chỉ tồn tại trong ruột người thôi, do ăn phải ký sinh trùng, chứ làm sao nhiễm thẳng vào máu được sau khi kết quả được đưa ra, bởi vì thi thể đã được hỏa táng, nên chỉ bằng điều này thôi cũng rất khó kết luận cái chết của văn tuân lâm có liên quan gì đến việc trong máu cô có trứng ký sinh trùng không. nhưng bệnh viện cũng không tránh khỏi rơi vào thế bị động. bác sĩ còn nhớ rõ, lúc ban đồng quân nhận được báo cáo xét nghiệm, thì sắc mặt tái xanh, hai tay run lẩy bẩy, không nói một lời đã rời đi ngay. sự im lặng đó khiến bác sĩ cảm giác giống như trước khi núi nửa phun trào. lúc đó ông còn tưởng rằng Bệnh viện sẽ phải đối mặt với một trận náo loạn. Ông đã tưởng trình mọi chuyện với ban lãnh đạo và một loạt đối sách được đưa ra. Nhưng cuối cùng, Văn Đồng Quân không quay lại, làm loạn gì cả. Liêu Nhứ và Áng Vĩ đều không hiểu được là một việc cha sao Văn Đồng Quân có thể bình tĩnh như thế. Đã vậy, sao đột nhiên ông lại nghĩ đến yêu cầu xét nghiệm trứng ký sinh chúng. Chưa kể chục năm sau, lại có kẻ nhắc nhở họ tìm bản báo cá xét nghiệm này là nhằm mục đích gì. Hai người họ đều tưởng chỉ cần điều tra anh mối. Thứ hai trong tin nhắn thì sẽ có đáp án. Nhưng họ đã nhầm. Ngày 12 tháng 11 năm 1997, Liễu Nhứ nhớ được nằm viện của Văn Tú Quyên lúc đó. Lúc ấy, cô nghĩ Văn Tù Quyên thử thuốc xảy ra vấn đề nên mới phải nhập viện. Nhưng bây giờ Liễu Nhứ hiểu ra rằng Văn Tù Quyên và bệnh viện là để tạo cơ hội liên lạc với nghi phạm B qua thư. Hàng vi cũng nhờ được người ở bệnh viện Văn Hoa Cho nên sau khi xong việc ở bệnh viện Phong Hải, hai người liền bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện Văn Hoa, căn cứ theo ghi chép hồ sơ bệnh án lấy từ phòng lưu trữ bệnh án của bệnh viện Văn Hoa. Trong mấy ngày nằm viện ngắn ngủi, bàn Tú quyên đã làm rất nhiều xét nghiệm máu, có cả xét nghiệm trúng độc các kim loại khác nhau và cũng kiểm tra trường khí sinh trùng trong máu. Thật ra Liệu Như đã biết những điều này từ lâu vì Quách Khái từng điều tra rồi. Dựa vào chỉ nhớ của bác sĩ điều trị, những hạng mục này đều do bàn Tú quyên yêu cầu trong đó kiểm tra trứng ký sinh trùng được tiến hành vào ngày 12 tháng 11, cũng là hạng mục đầu tiên trong chuỗi hạng mục xét nghiệm máu sau đó. chuyện này khá kỳ lạ bởi vì các triệu chứng của văn tú quyên giống với chúng đặc kim loại hơn, nhưng cô vẫn làm một xét nghiệm, hiếm như kiểm tra trứng ký sinh trùng trong máu trước. khi nhận được kết quả âm tính, cô ấy mới làm kiểm tra chúng đặc kim loại. từ tự kiểm tra này vô cùng kỳ quái, khiến hàng vi và liệu nhớ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến xét nghiệm máu của văn tú lâm. Nhưng nếu có thì liên quan như thế nào Mọi manh mối trong tin nhắn Đều đã được điều tra xong Vốn tưởng sẽ có tiến triển mang tính đột phá Nhưng giờ lại chìm trong lớp sơ mù dày đặc Liệu có tin nhắn bí ẩn nào Sẽ tiếp tục được gửi đến Để cung cấp thêm đầu mối mới Từ từ đã Mình Bổ sung thêm một cái ý mà mình không thích trong cuốn này Đó chính là mọi cái Chi tiết Thì đều đã được người đọc biết, biết trước rồi đúng không Chỉ có chính những cái nhân vật trong cái cuốn này thì không biết Thì làm cho chúng ta không có cái hứng thú Để theo dõi hành trình điều tra của bọn họ Bởi vì sao? Bởi vì bọn họ điều tra thì đều là những cái thứ mà chúng ta biết rồi Nhưng cái biển đấy thì chỉ là bí ẩn đối với bọn họ thôi Chứ mình chúng mình biết hết câu chuyện đằng sau đúng không? Chỉ có một vài cái biển cuối cùng về cái người đầu đọc thôi chứ Còn những cái sau đó thì chúng ta đều biết hết rồi Thành ra là mình đọc cuốn này cảm giác nó không có gì mới mẻ cho đến tận cái lúc gần cuối đúng không? Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục 6. và Đồng Quân giúp bà tích đệ trở mình rồi sau bóp cơ lưng cho bà, vỗ nhẹ lên vai bà, đắp lại chăn rồi rời khỏi phòng Ngay từ hồi Văn Tuấn Lâm còn sống, bác sĩ si đã cảm thấy một người sống thực vật chăm sóc tại nhà mà có thể sống qua mười mấy năm được chăm sóc kỹ càng như thế đúng là chẳng dễ dàng gì Mười mấy năm qua, bà tích đệ vẫn sống, bác sĩ si nói trường hợp này có thể xem là một kỳ tích rồi Văn Đồng Quân không muốn một kỳ tích như vậy Ông chỉ muốn mọi thứ như chưa từng xảy ra Cho nên chỉ bản thân ông mới hiểu rõ Ông đã bỏ ra bao nhiêu Văn Đồng Quân xem đồng hồ Đi vào phòng khách rồi ngồi xuống Ông cho vài lá trà vào ly Bày một mâm quýt lên bàn trà Khách cũng sắp đến rồi Vì khách này là hy vọng của Văn Đồng Quân Hoặc có thể nói là một phần của hy vọng Ba năm qua Tình trạng của bà Tích Đệ không hề thay đổi Lúc Văn Đồng Quân xem tivi Hai lúc đọc báo tạp chí thì thấy mí mắt của bà hơi động đậy, ngãn cầu chuyển động. Văn Đồng Quân cho rằng vợ mình vẫn có phản ứng với tin tức xung quanh. Dù bác sĩ chưa từng quan sát thấy tình huống này, nhưng Văn Đồng Quân vẫn kiên trì cho rằng chuyện này không phải do ông suy diễn. Sòng não của vợ ông vẫn cao hơn người thực vật một chút. Văn Đồng Quân cảm thấy chỉ cần mình không từ bỏ, một ngày nào đó, bà tích đệ sẽ nghe thấy tiếng gọi của ông và tỉnh lại. Chăm sóc người bệnh lâu thì cũng trở thành bác sĩ giỏi. Mấy chục năm nay, Văn Hồng Quân đã trở thành chuyên gia chăm lo cho người sống thực vật. Ông nắm rõ những phương thức điều trị mới trong và ngoài nước lần những người sống thực vật đã tỉnh lại. Mấy năm gần đây, có một số loại thuốc và phương pháp kích thích thần kinh não cho người thực vật. Văn Hồng Quân đã gửi bệnh án của bác tích đệ cho hội y tế nước ngoài và nhận được câu trả lời rằng các bệnh này có khả năng sẽ khỏi. Nếu nhất phải điều trị trên 3 tháng thì mới xác định có hiệu quả hay không. Một lần nữa, chữa trị tốn hơn một trăm nghìn đô la. Nếu điều trị có hiệu quả thì phải rót thêm tiền để tiếp tục duy trì. Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi, tiền công chẳng phải là vấn đề không thể giải quyết. Trước đó không lâu, có một nhà hảo tâm biết rõ tình cảnh của ông nên đã khởi xướng chiến dịch quyên góp tiền trên mạng. Sự kiên trì mấy chục năm của văn ông quân cộng với số phận bi thảm của ông khi hai đứa con gái tiếp nối nhau ra đi, khiến rất nhiều người tương cảm và rộng lượng quyên góp bị khách hôm nay chính là một nhà hảo tâm người này ban đầu quyên góp 800 đồng là số tiền không nhỏ sau đó lại liên lạc trực tiếp với ông nói rằng muốn quyên góp lần hai với điều kiện được tới nhà gặp ông văn đồng quân hiểu được chuyện này không vấn đề gì cả tất cả những gì trên mạng nói về nhà ông đều là sự thật ai muốn tới kiểm tra thì cứ tới thối chuông cửa van lên văn đồng quân mở cửa mời khách vào văn đồng quân chuẩn bị dép lê vị khách nói xin lỗi Nhấc một bê đống quần lên, lộ ra chiếc chân giả. Chú Văn, có thể chú không biết, cháu là bạn học cùng lớp với con gà chú. Hàng vi nói câu này đầu tiên sau khi ngồi xuống ghế, rồi lấy chi phiếu đặt lên bàn. Đây là chú thành ý của cháu. Bà Đồng Quân nhìn thoáng qua con số ghi trên phiếu, nhận ra là một trăm nghìn nhân dân tệ, vội vàng để lại cho anh ta, nói rằng như vậy quá nhiều, ông nghĩ làm sao có thể nhận nhiều tiền của một người tàn tật như vậy. Chú à, đối với cháu, số tiền này không nhiều, thật đấy. Hàng Vĩ nói thật. và Đồng Quân là taxi đã nhiều năm, luyện được qua mắt nhìn người. Nghe giọng điệu ấy, lại xem cách ăn mặc, thì không từ chối nữa. Trong lòng ông thấy kỳ lạ, là bạn học của con gái mình mà còn cần từ xác minh ra cảnh hay sao? Lần thứ hai quyên tiền còn nhiều hơn lần trước cả trăm lần. Tại sao vậy? Ông thắc mắc thì thôi, nhưng cũng không tiên hỏi thẳng. Không biết cậu là bạn học của Tú lâm hay Tú quyến Của cả hai à? Và đồng quân ngẩn người Chú à, thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi Năm 1993 Trước khi Tú lâm qua đời Cháu có tới bệnh viên thăm cô ấy trình chú đã tới trường gọi cháu đến Sau đó năm 1997 Cháu cũng có mặt tại lễ truy điệu của Tú quyến Thì ra là cậu Và đồng quân nhớ lại Năm đó ông không biết Văn Tù Lâm tìm hàng ví để làm gì, chỉ nghĩ rằng cậu ta là bạn trai của con gái mình. Nhưng sao lại là bạn học của tú Quyên, nó nhỏ hơn cờ một lớp mà. Cháu học thêm một năm nữa mới thi đại học, cháu vào lớp bồi dưỡng của chứng y nhưng đến năm thứ hai khi bị loại. Nói đến chuyện bị loại, Văn Hùng Quân nhớ ra năm đó chính Kim Mạo Lương đã gọi ông vào trường kể chuyện Văn Tù Quyên bạch trần một vụ gian lận đương nhiên giáo viên vụ cháy không nói văn tú quyên cũng bị tình nghi gian lận. nhưng văn đồng quân nghe những câu châm trọc của các bạn học khác thì cũng hiểu rõ sự tình. lúc này ông không chịu được, đức nhìn trên nặng vĩ trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. thì ra người này và hai đứa con gái của ông đều có quan hệ đến này. văn tú quyên còn hại người ta tàn phế cả đời, tiền quyên góp kia làm sao ông dám nhận? nhưng đây là một trăm nghìn nhân dân tệ nặng chính trịch bằng một phần mười chi phí trị liệu rồi. Đấm chi phiếu được đặt trên bàn trà, ánh mắt văn ổng quân vứt qua nó. Theo lý thì ông phải kiên quyết trả lại tiền. Con gái mình làm chuyện có lỗi với người ta, làm sao ông cầm số tiền này được. Nhưng nhiều năm như vậy, ông chỉ còn lại một người thân duy nhất đang nằm liệt trong căn phòng kia. Sự giàn vặt trong nội tâm của văn ổng quân không giấu được con mắt của áng vĩ. Lời khách sáo chỉ nói một lần, anh ta lặng lẽ nhìn ông, không nói, khuyên giải cũng chẳng ngăn cản. Cảm thấy thời điểm cũng đủ thích hợp, bắt đầu đi vào chủ đề chính. Chú Văn nói thật, lần đầu cho đến quyên tiền chỉ là phụ, chủ yếu nghe ngóng ít chuyện từ chú. Văn đồng Quân nghe ông Vích nói vậy, trong lòng thôi dằn vặt, nếu là trao đổi thì đây không đơn thuần là quà tặng nữa, tiền này vẫn có thể cầm được. Có điều, ông đang nắm giữ tin tức gì đáng giá tận 100.000 dân dân tệ quan hệ của cháu với Văn Tú Lâm và Văn Tú Quyên không chỉ dừng ở mức bạn học bình thường. Tú Lâm mất đã cách đây 13 năm, Tú Quyên thì 9 năm rồi. Ra đi lúc còn xuân xanh, mỗi lần như tới cháu đều cảm thấy vô cùng tiếc thương. Vì một nguyên nhân đặc biệt mà cháu xem được bệnh án của Tú Lâm, trong đó có một vấn đề khiến cháu nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu. Đó là mấy ngày sau khi Tú Lâm qua đời, chú có làm thêm xét nghiệm máu cho cô ấy. Chú còn nhớ chuyện này không? Và nồng quân không ngờ hạng vĩ lại hỏi chuyện này, đây là bí mật động trời mà ông dầu kín tận đáy lòng. Chuyện đã nhiều năm như vậy, giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với cháu thì rất có ý nghĩa à. Hôm nay trở đến đây, chính là muốn biết tại sao sau khi tù lâm qua đời, chú lại cho xét nghiệm này. Đã vậy còn chỉ định kiểm tra chứng ký sinh chúng. Hạng vĩ không giải thích rằng tại sao nó lại có ý nghĩa với mình. Cái chết của Văn Tử Quyên liên quan đến quá nhiều chuyện, thể đầu đôi ngọn ngành thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, nệ dễ nảy sinh các vấn đề khó lường, cho nên hạng vĩ chỉ còn cách đập thẳng tờ chi phí 100.000 lên bàn. Nếu cậu muốn biết, thì đánh vậy. Việc xét nghiệm máu sau cái chết của con gái ông cũng không phải là chuyện không thể cho người khác biết. Hạng vĩ lại kiên trì như thế vì người đang sống, Văn đồng quên khét thở dài để nhắc lại chuyện cũ tràn ngập đau thương. Cuối mùa hè năm 1993, bệnh tình của Văn Tu Lâm bước sang giai đoạn cuối. Bà đồng quân nhận ra bệnh viện cũng chẳng có biện pháp nào hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình dần dần đi vào con đường chết. Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất. Bà đồng quân bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế, bao gồm cả tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Trong quá trình tìm cách chữa chạy cho ba tích đệ, bà đồng quân liên hệ với rất nhiều chuyên gia trị liệu cho người sống thực vật trong và ngoài nước. Ông nghĩ trong đầu con gái có một khối u. Có lẽ cũng là bệnh thuộc khoa não như người sống thực vật Cho nên ông đã sao chép bệnh án của con gái rồi gửi đi khắp nơi Số người trả lời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay Không có phương pháp trị liệu nào thiết thực Cho đến khi Văn Hồng Quân nhận được hồi âm từ một bi bác sĩ Hồng Kông Trong thư viết, sau khi nhìn cảnh chụp x-quang của Văn Tún Lâm Bác sĩ thấy u não của cô không giống với các bệnh nhân u não thường thường Tốt nhất, vẫn nên chụp si tí bộ để xác định rõ hơn về bệnh tình Nếu bệnh viện trong nước không có thiết bị CT, ông ta có thể du liên hệ với bệnh viện Hồng Kông. Sau đó, ông bác sĩ còn nói ông ta từng trị liệu một ca bệnh trứng ký sinh trùng sơn nhập vào não có rất nhiều biểu hiện tương tự với van Toul Lâm. Nếu tạm thời bệnh nhân không thể tới Hồng Kông thì cũng nên kiểm tra trứng ký sinh trùng trong máu trước. Năm 1993, thiết bị CT ở các bệnh viện trong nước hiếm đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay đến năm 1998. Bệnh viện Phòng Hải mới có thiết bị này Quan trọng nhất là khi Văn Đồng Quân nhận được bức tư này Thì lễ truy điệu Văn Tù Lâm xong xuôi cả rồi Nhưng là một người cha Ông đương nhiên cần hiểu rõ con gái mình Vì sao mà chết Vì thế mới có bạn xét nghiệm máu cuối cùng kia Nhưng đã điều tra ra Răng máu của Văn Tú Lâm Có một lượng lớn ký sinh trùng Chứng tạo bệnh viện có thể trần đoán Sai bệnh u não của Văn Tú Lâm Tại sao về sau? Hàng vi nói không hết câu Nhưng Văn Đồng Quân hiểu ra anh ta bóng gió điều gì bởi vì bảo hiểm lao động của vợ tôi thuộc Bệnh viện Phong Hải. Thì ra nguồn cơn là như vậy. Có nhiều điểm rất đáng ngờ trong trần đoán của Bệnh viện Phong Hải về căn bệnh của Văn Tú Lâm. Những người chết đã chết rồi, không có bằng chứng nào xác minh được có phải Bệnh viện trần đoán nhầm bệnh u não không. Đã vậy, hệ thống bảo hiểm y tế và khám bệnh kê đơn của bác tích đệ đều do Bệnh viện Phong Hải cấp. Vậy ông nên báo loạn một trận vì người đã chết hay nén giận chiên đựng vì người còn sống đây. Văn đồng Quân dù đau khổ đến nhường nào Thì cũng phải đưa ra quyết định Vậy thì Văn Thủ Quyên Có biết chuyện trong máu tú lâm Có chứng ký sinh trùng không ạ Văn đồng Quân lắc đầu Đã quyết định không làm lớn chuyện Thì tôi cũng chẳng ghê cho ai Hàng vi ngồi lại Chỗ không nói gì Bầu không khí nhất thời Rơi vào sự yên tĩnh kỳ dị Điều gì nên hỏi cũng hỏi xong rồi Còn lại chính là những thứ không nên hỏi Hàng vi luôn đã bọt mấy lần Yết hầu nhấp nhô Tìm Hàng Vĩ bắt đầu đập nhanh hơn Đã lâu rồi anh ta không có cảm giác này Ngay cả mấy năm nay Đầu đá lửa gạt chỉ từng trường khốc liệt Cô ung chưa từng có Sự im lặng khó xử chỉ dẫn ra vòn vẹn mấy phút Hàng vị mấy lần mới đứng dậy tạm biệt Nhưng cơ thể vẫn ngồi yên Sau cùng, anh ta hé miệng hít một sờ hơi sâu Ánh mắt đang nhìn quanh quất đâu đó Chuyển sang nhìn thẳng vào văn đồng quân Tháng 11 năm 1997 Tú Quyên có nằm tại bệnh viện Văn Hoa mấy hôm. Trong những ngày này, cô ấy thử máu rất nhiều lần. Trước tiên đã yêu cầu kiểm tra chứng ký sinh trùng. Chú biết chuyện này không? và Đồng quên không trực tiếp trả lời câu hỏi. Ông cố không chế nét mặt, nhưng từng nếp nhăn vẫn hàn sâu nơi khóe mắt trong chốc lát. Cậu tìm hiểu những chuyện này để làm gì? Xem ra là chú biết. Trái tim hàng viết trùng xuống. Lúc trước, trong lớp giấy lên tin đồn, Có người muốn hại Văn tú Quyên, thậm chí có tin đồn cô ấy bị đầu độc đến chết, nhưng chuyện này chú có biết không? Văn Hồng Quân vẫn không trả lời. Vậy là chú cũng biết. Biểu cảm của hạng vĩ trở nên bị thương. Quan hệ giữa cháu với Tú Lâm và tú Quyên sâu sắc hơn tình cảm bản học thông thường nhiều. Sự hiểu biết của cháu về họ có lẽ nhiều hơn chú tưởng tượng. Trường kỳ sinh trùng tiến vào máu là chuyện rất hiếm. Hai ngày nay cháu luôn suy nghĩ tại sao Tú Lâm mắc căn bệnh này. Và tại sao Tù Quyên lại nghi ngờ rằng mình cũng mắc phải? Cháu biết tú Quyên đã nỗ lực thế nào để bản thân vượt trội hơn hẳn mọi người Cháu cũng biết nếu Tù Lâm còn sống Thì chú sẽ chỉ lo cho mình cô ấy học đại học Hàng Vi nói càng lúc càng nhanh Sự xúc động khó tả tràn nít tâm hồn Nước mắt ngập khoái mi nhưng anh ta không tự ý thức được Tù Lâm chết, tú Quyên có thể lên đại học Nhưng khi cô ấy cảm thấy có người muốn hại mình Biết mình bị trúng độc Ngay cả những giây phút cuối đời Bên không muốn trình lưu đến cảnh sát. Cô ấy vừa thông minh vừa lý trí, tại sao lại muốn từ bỏ con đường duy nhất bảo vệ mình khi đối mặt với một vấn đề sống chết nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa, chú là cha của Tú Quyên. Lúc đó chú chỉ còn lại đứa con gái duy nhất, con gái mình chết tức tưởi như thế, chú nghe tin đồn con mình bị đầu độc chết mà lại không làm gì, chính chú đã lựa chọn im lặng. Dù chỉ có một chút đáng ngờ trong cái chết của con gái mình thì một người cha bình thường tuyệt đối không hành xử như thế chú có thể nói cho cháu lý do không? khuôn mặt ba đồng quân tái xanh, miệng ông mím chặt thành một đường, vươn tay đặt lại tấm chi phiếu trên bàn, hệt như muốn đẩy cả ngọn núi ngàn cân. chậm rãi, chậm rãi để nó tới trước mặt đảng vĩ. hàng vĩ không cầm chi phiếu, vị tay ghế đứng lên. chú không cần nói, cháu đã biết rồi. trong lòng cháu đã vô số lần tự hỏi, chỉ có một khả năng, chỉ có một con đường mới em van tù kiên đến mức đó. Mới khiến chú lựa chọn như vậy Hàng Vi tư mở cửa Loạn chọn bước ra Phía sau lưng anh ta bông vang lên tiếng Gào tê dại cõi lòng Đó là quả báo Hàng Vi rời lệ Ngẩn ngơ bước đi Không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh Đối diện bên kia đường Một người phụ nữ nhìn thấy anh ta từ xa Rút điện thoại ra gọi Hàng Vi à, lâu rồi không gặp Bảy Khi hạng vĩ mở cửa vào nhà thì lỡ nhứ đang rụt tay phải lại, đó là một tư thế khá kỳ quái. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế salon, ánh mắt bình tĩnh, hai tay nắm lại đặt bên hông, không có động tác gì nữa. Hạng vĩ thầm nghĩ, cô ấy vừa làm gì vậy, giống như đang thu hồi nắm đấm. Hạng vĩ định chào hỏi thì phát hiện cô đang thất thần, tư thế ngồi cũng không gồng mình như ban nãy nữa mà hơi thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa và dịu dàng. Cô nhìn về phía trước. Nhưng thật ra trước mặt chẳng có gì cả. Hàng Vi đứng tại quyền huyền quan, nhìn Lễ Nhứ nhưng cô không hề nhận ra anh ta đang có mặt ở đây. "Cô trông thấy Quách Khải à?" Hàng Vi hỏi. Lễ Nhữ lúc này mới hoàn hồn. "A, anh về rồi?" Cô đáp. "Anh vừa nói gì thế?" Hàng Vi lắc đầu nói, Xin lỗi đã bắt cô chờ lâu." Một trong hai tin nhắn cho điện thoại Quách Khải đã giúp Hàng Vi và Lễ Như thu hẹp phạm vi nghi phạm, còn một tin chưa kịp kiểm chứng đã bị một tin nhắn bí ẩn khác làm rối loạn quá trình điều tra. Không ngờ họ lại có phát hiện mới từ bệnh viện Phong Hải và Ban Hoa. Lưu Nhứ nghi đi nghi lại, đọc nát giáo trình của khách khái mà vẫn không thể liên kết những phát hiện kia với vụ án. Có lẽ sẽ có tin nhắn mới gửi đến để chỉ dẫn con đường phạm án, nhưng Lưu Nhứ không có ý định ngồi chờ, cô muốn thảo luận với hạng vi xem có nên tranh tủ thời gian để điều tra địa điểm khác mà trong tin nhắn của khách khái nhắc đến hay không. Hạng Vi không giống Lữ Như, toàn bộ tâm trí đều dành cho việc phá án. Dù sao anh ta vẫn phải lo chuyện công ty nên đã bảo Lữ Như tới đây chờ mình. Lữ Như nói hết với Hạng Vi những suy nghĩ mà cô đã sắp xếp. Cô hy vọng Hạng Vi có thể giúp mình đánh giá lại, xem có thể tìm ra phương hướng gì mới không. Nhưng có vẻ hôm nay Hạng Vi không hào hứng lắm, chủ yếu nghe liệu Như phân tích, thỉnh thoảng phu họa vài câu. Chẳng lẽ trong công ty có chuyện gì, Liêu Như đi thầm. Anh hẹn ngày kia gặp Mã Đức à? Liêu Như nói, anh định dùng cách nào để lấy nét chữ của anh ta, không thể chỉ lấy vài chữ được, phải bắt anh ta viết nhiều một chút thì mới có cơ sở đem về đối chiếu. Tôi không hẹn cậu ta ngày kia, Hàng Vĩ đáp. Đợi ngay ứ, Liêu Như hơi thất vọng. Vậy hôm sau chúng ta đi tìm Lưu Tương Thành nhé, anh có thời gian chứ? Lưu Lượng Thành là cái tên được nhắc tới trong tin nhắn điện thoại của Quách Khái Hai ngày tới tôi bận rồi Vậy tự tôi đi tìm vậy Lưu Như nói Với cô thì kéo dài thêm một ngày Chính là thêm một phần nguy cơ bị Phì Trí Cương tóm được Đã vạch trần nhau rồi Phi Trí Cương chắc chắn Sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy Cô đang nghĩ tới Chuyện nếu ung thủ là Phi Trí Cương Thì cô sẽ làm thế nào chưa Hàng Vĩ đột nhiên hỏi Phi Trí Cương lưu nhớ nhớ mày. Mặc dù anh ấy muốn tống tôi vào trại tâm thần, nhưng tối hôm quách khái chết, anh ấy bệnh viện thực hiện một ca phẫu thuật, xong việc là về nhà luôn. Khoảng thời gian đó tôi xác nhận kỹ càng rồi, mà mấy tuần trước khi văn tú kiên chết, thì bọn tôi bên nhau như hình về bóng. chắc chắn anh ấy không có thời gian để ảo được đâu. Bây giờ anh ấy hành xử như thế, có thể vì liên quan đến vụ án, anh ấy biết nội tình gì đó, nhưng không phải là hung thủ thật sự. xét cho cùng, tôi vẫn không nghĩ anh ấy là người độc ác thế đâu. Sao anh lại nghi ngờ về trí cương dù anh ấy đáng ngờ thật, nhưng không có bằng chứng đáng tin nào cảnh sát sẽ không vào cuộc Tôi không có ý đó, tôi chỉ đặt ra giả thuyết thôi Nếu tất cả bằng chứng đều hướng về anh ta, một người thân thiết và ở cạnh cô lâu như vậy, lại chính là hung thủ, cô sẽ cảm thấy thế nào Liêu Nhứ không biết tại sao hạng vĩ lại đột nhiên hỏi một câu gần như Động chạm này, chưa kể hôm nay trạng thái của anh ta cũng không hề giống mọi ngày Khi lưỡi nhớ hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu hỏi này thì đột nhiên cô cảm thấy như có một tiếng mùi lớn được cho vào mặt hồ trong trái tim cô, khẽ khuấy nhẹ, bốn đất dưới đáy nước bị kìm nén lại nổi cuộn lên, nhưng ký ức mà cô cố tình nhắm mắt làm ngơ trong khoảng thời gian mười mấy năm đằng đẵng vốn đã dệt thành một hồ đen sâu hút đó, há miệng nuốt trọn liệu nhớ. Đúng vậy, Phi Trí Cương, chẳng cần nặng ví thật ra giải thích như vậy. Cô đã bao giờ tưởng tượng đến những hành động của anh lúc đó chưa? Bóc nối đầu tiên giữa cô và anh chính là lần anh cứu cô khỏi hồ sắc chết kia. Giờ ngẫm lại tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao Sau đó anh kéo cô rời khỏi vòng xoáy của Văn Tù Quyên khiến cô tự dưng xa lánh Văn Tù Quyên rồi đêm Giáng sinh đó lại lặng lẽ tham gia buổi gặp lớp Anh từng là vị cứu tinh duyên của cô là ánh sáng giữa thời gian Anh đứng ở đầu đường quỳ xuống để nhấn ra cầu hôn cứu rỗi cô Lúc đó anh đêm ngày bọn với cô đôi bên chăm sóc lẫn nhau Nhiều năm như vậy anh chưa từng nói lời nào khắt khe với cô Đối với cô, anh là cây đại thụ Còn với anh, cô chính là nhánh dây leo Cứ ngỡ cả đời sẽ bám lấy anh đến đầu bạc răng long Nhưng hôm nay, thần cây đại thụ cô thường ôm Đột nhiên biến thành làn sương mồm mịt Mờ hư vô Làn sương kia hóa thành chiếc đầu quỷ dư tợ nhìn cô cười khẳng khắc Cô đã sống thế nào giữa cuộc đời này vậy? Liệu như không khỏi nhớ đến gương mặt của một người đã khuất. Giờ phút này, khuôn mặt kia rõ ràng như bảy ánh sao, sáng tỏ mà dịu êm. Ánh sao xa xôi như vậy, khi nó chiếu lên người, gấp đầu nhìn lên mới biết đã xa vĩnh viễn không cách nào vừa tới nữa. Nhất thời, lựa như thấy tim mình nhà đau không thò nổi. Xin lỗi, Hàng vi nói, tôi không nên hỏi. Một tiếng xin lỗi sao có thể lời cô ra khỏi vỗng buồn một cách đơn giản vậy được. Hàng vi đứng lên đi ra mấy vòng trong không khách, anh ta cúi đầu lăng lẽ. một lúc sau cất tiếng thở dài nãy nề. xin lỗi liễu nhữ, tôi muốn rút lui. câu nói này lập tức lay tỉnh liễu nhữ, cô tưởng hạng vi nói đối với mình. đã xảy ra chuyện như vậy? có người uy hiếp anh à? hạng vi lắc đầu nói. nguyên nhân tôi quyết định điều tra cùng cô thì chắc cô cũng biết rồi đúng không? nhưng nguyên nhân này hiện không còn tồn tại nữa rồi. anh tham gia vì văn tú quyến, mặc dù năm đó cô ấy hại lành. Nhưng anh vẫn thích, vẫn yêu cô ấy Không đúng ư Chẳng lẽ giờ đây anh hết thương cô ấy rồi Mặc dù cả hai người không nói thẳng Nguyên nhân này ra Dù sao một người đàn ông bị hại đến mức này Mà vẫn nhớ mãi không quên người kia Thì rõ ràng là tình yêu này không đúng Đều như đang rất cuốn Lời nói ra cũng chẳng trừ mặt mũi cho vĩ Đúng vậy, tôi không làm được nữa Tôi không thể yêu cô ta được nữa Ban tù lâm giao em gái mình cho tôi Cô ấy viết thư với em mình Sau gần đấy năm sau này tôi cũng viết thư cho tù quyên bao nhiêu năm chúng tôi cứ tưởng rằng mình hiểu rõ ban tù quyên hơn bất kỳ ai được cười không ai hiểu rõ cô ta bằng chính cô ta hàng vĩ trừng mắt nhìn liễu nhứ gằn từng chữ nói ban tù quyên đã giết chị mình cô ta là kẻ giết người không thể nào liễu nhứ hét lên đây là sự thật hàng vĩ nói ban đồng quân cũng biết hôm qua tôi đã tới gặp chú ấy Hàng Vĩ kể lại cho lương Như nghe Cuộc trò chuyện giữa anh ta với Văn Đồng Quân Cô vừa nghe vừa cảm thấy Thế giới như sụp đổ Cái đêm cô trông thấy Phỉ Chỉ Cương ngắm ra phẫu thuật Cũng không kinh hoàng như bây giờ Có thấy vớ mộng không? Hàng Vĩ nói Cô phải biết rằng tôi còn đau khổ gấp 10 lần cố Hay là mọi người đều hiểu nhầm Lương Như vẫn không dám tin Tôi có thể nhận ra Văn Đồng Quân biết nhiều chuyện hơn Chú ấy không nhầm Dù sao đó cũng là con gà chù ấy Lên nhớ chậm rãi giữa lưng lên ghế Hiện tại cô hoàn toàn có thể lý giải được Cảm xúc của hạng vĩ Chẳng còn lý do gì F Anh ta tiếp tục điều tra nữa Cô biết tình cảm của hạng vĩ đối với văn tù quyền Thực chất để bắt nguồn từ văn Tu lâm Tôi hiểu rồi Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi những ngày qua Chuyện đã vậy rồi Cô vẫn muốn điều tra ứ Đương nhiên Tiêu nhớ thẳng lưng nói Bởi vì tôi điều tra không phải vì văn tú quyến Mà là vì quách khái Hàng vị ngồi xuống trước mặt cô lần nữa Nhìn chăm chăm vào cô Cô đã phải trả giá quá nhiều vì vụ án này rồi Có đáng không Tôi trả giá cái gì Trả bằng mấy năm cuộc đời đầy dẫy dù chán này à Giờ tôi mới nhận ra trước đây Mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ Tôi biết rằng đã từng có một người Dám làm tất cả vì tôi Biết được thì cũng đã muộn Nhưng biết còn hơn không Anh ấy tốt về tôi bao nhiêu Tôi sẽ trả lại y hệt Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nói đến đây, khuôn mặt Liễu Như hiện lên vẻ tươi cười. Hàng Vĩ nhìn nụ cười của cô, nhận ra đó không phải là nụ cười buồn thảm triều lương, cũng chẳng phải ước đức giận dữ, mà là một nụ cười ấm áp tu luyến, thậm chí mang theo cả hy vọng. Đã nhiều năm, Hàng Vĩ chưa từng thấy nụ cười nào tươi sáng đến thế. Anh ta tự hỏi bản thân mình đã bao giờ cười như vậy với Văn Thục Quyên chưa? Sống trên đời, ai cũng nên có một nụ cười như thế. Nên nhìn thấy nụ cười như thế mới không uổng kiếp sống. Vậy nên, anh ta đưa ra một quyết định. Cô đi đi, Lão Như, cô đi đi. Hằng Vĩ nói với Lão Như, "Sao? Không làm đối tác nữa liền đuổi người ta đi luôn à?" Hằng Vĩ gẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. "Cô chỉ còn chưa đến 10 phút." Lão Như nhìn vào mắt Hằng Vĩ, rốt cuộc hiểu ra anh ta nói gì. "Anh đã bảo với phỉ chí cương à?" "Ờ." Lưu nhớ tuyệt đối không ngờ hạng vĩ lại phản bội mình ngay lúc này. Cô vốn cho rằng người này là đối tượng cực kỳ đáng tin. Nếu anh ta từ bỏ điều tra vì thất vọng với ban tù quyền, thì vẫn nằm trong phạm vi lý giải của cô. Nhưng bản đứng cô cho phi thị cương tiếp tay cho việc tống cô vào bệnh viện tâm thần thì thật quá mức đê hèn. Sao hạng vĩ lại là người như thế này chứ? Có lẽ hôm nay cô đã tiếp nhận quá nhiều tin tức ngoài ý muốn. Cũng có thể vì gặp quá nhiều sự phản bội Nên lúc này lỡ nhứ thấy hơi tê dại Cô đứng lên Cầm túi đi về phía cửa Đột nhiên cô dừng lại Quay lại nhìn đặng vĩ Không đúng Ngoài việc đến nhà văn đồng quân Chắc chắn anh còn gặp chuyện gì đó Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không Từ vì thất vọng của văn tù quyên Mà bà đứng tôi cho vị trí cường Mọi chuyện đều có logic và lợi ích tương ứng Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó Anh mau nói cho tôi biết Đã xảy ra chuyện gì đi Còn 9 phút nữa, có khi họ đến sớm hơn một chút đấy. Cô định dùng răng ở đây chỉ để thỏa mãn hiếu kỳ thôi hả? Bây giờ tôi chỉ có lại một con đường điều tra, có thể tra ra gì hay không thì chưa biết. Tôi không có nhiều niềm tin với năng lực phán của bản thân. Nếu có thể có thêm manh mối, chút nghi hiểm này cũng chẳng giá gì. Liệu như quay về ghế salon ngồi đối diện với hạng vĩ. Anh bàn đứng tôi, có lẽ một lát nữa tôi sẽ bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Nếu anh cảm thấy có chút đầy náy Thì mau nói cho tôi biết Rốt cuộc anh làm thế vì lý do gì Hàng vi lên nhìn đồng hồ Để ý thấy lỡ như không hề nhìn đồng hồ Chỉ vài phút ngắn ngủi Hàng vi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn Về người phụ nữ này Tôi là một kẻ tàn phế Đạt được những thứ như bây giờ Rất nhiều người cảm thấy là kỳ tích Nhưng bất cứ kỳ tích nào cũng không phải tự nhiên mà có Năm đó tôi bị đuổi học Từ tầng cao ký túc xá nhảy xuống Thế mà không chết Sau khi được cứu Có một khoảng thời gian dài tôi cảm thấy Chỉ muốn chết quách đi cho xong Tất cả tiền bạc trong nhà Đều dồn hết cho tôi học đại học Kết quả tôi lại để xảy ra chuyện như vậy Còn trở thành một kẻ tàn phế nữa Khoảng thời gian đó tôi từng giạch cổ tay Nếu như không phải có một người Luôn cổ vũ động viên Thậm chí liên tục giúp đỡ nhiều năm Thì tôi đã không thể vực dậy Cũng không thể có ngày hôm nay Hôm qua người đó đã tới tìm tôi Người đó là ai? Liệu nhứ nhìn anh ta chằm chằm hỏi Đủ rồi Tôi không nói thêm gì nữa đâu Cô đi đi Phụ nữ à Hàng vi cười cười Trong đầu liệu nhứ lóe lên một suy nghĩ Chiến văn văn Là chiến văn văn Anh nói là cô ta thích anh Nhưng tới giờ vẫn chưa thổ lộ Nói vậy chắc chắn anh và cô ta Có liên lạc với nhau Hôm qua cô ta đến tìm anh Sau mặt hàng vi tối sầm Mạch suy nghĩ của liệu nhứ lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng Tin nhắn về Bệnh viện Phong Hải và Bệnh viện Văn Hoa gửi đến điện thoại của tôi. Thực chất là để cho anh xem. Nếu anh biết ban tù quyên là kẻ giết người, thì nhất định sẽ từ bỏ điều tra. Cùng lúc đó, bóng hồng chi kỷ, đồng thời là nhân của anh tìm tới, anh sẽ rơi vào quan cảnh khó xử. Tiếp tục điều tra để báo thù cho một kẻ sát nhân đáng chết nghìn lần, hay là từ bỏ điều tra để ân nhân chiến văn văn được an toàn. Không, đây căn bản chẳng phải tình huống khó xử gì hết. Sự lựa chọn rõ ràng dành, dành thế kia cơ mà. Chỉ văn văn không liên quan gì đến cái chết của khách khái, cũng không cán hệ gì đến cái chết của văn tú quyên. Hàng với bình tĩnh nói. Không liên quan đến cái chết của khách khái văn tú quyên. Thế hôm qua cô ta tìm anh làm gì, sợ điều tra ra thì lưu lụy đến cô ta à? Tôi không nói là cô ấy, đến đây hôm qua. Hết vị trí cương lại đến chứ văn văn. Đừng bảo là họ giết khách khái đấy nhé. Rốt cuộc vụ án này dình lưu tới bao nhiêu người, chẳng lẽ cả lớp bồi dưỡng này đều có phần hết. Lưu Nhứ vừa một miệng nói câu này Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng Khiến cô run người Không phải là thật chứ Cô nghĩ Lêu Nhứ biết Hạng Vĩ sẽ không nói thêm câu nào nữa Chắc hẳn anh ta đang hủy hận Vì bị cô đoán ra chiến văn văn Cô nhanh chóng đứng lên Ra cửa xỏ dày Sau đó nói với Hạng Vĩ Cảm ơn anh, y nhất anh vẫn cho tôi 10 phút Nếu có ngày tôi phải đứng ra làm chứng cho vụ án này Hạng Vĩ nhìn Lêu Nhứ Tôi sẽ nói với cảnh sát và tòa án rằng cô là một bệnh nhân tâm thần thường xuyên gặp bảo giác. Đấy chẳng phải là lời nói dối, cô biết mà, cho nên từ giờ trở đi, tốt nhất cô đừng kỳ vọng ở tôi chuyện gì phi thực tế nữa. Lê Như đứng thẳng người, chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Xem ra bọn họ đến sớm mấy phút rồi, Lê Như, lẽ ra cô vẫn còn cơ hội, nhưng giờ thì thật đáng tiếc. Hàng Vĩ nói. Bỗng nhìn liệu nhứ xoay người bỏ chạy, thang vĩ cho mắt há mồm, nhìn thấy cô lao ra sân, nhẹ quàng rào thấp, rồi mất hút trong vườn hoa của tiểu khu. chương 12. Chân tướng À, cuối cùng cũng đến cái chương chân tướng này hỏi. Để xem nào. 1. Liệu nhứ phát hiện mình đã rơi vào đường cùng. Sáng ngày thứ hai sau cái hôm, mạo hiểm trốn khỏi nhà thang vĩ, cô tìm gặp lưu lượng thành nhưng không có kết quả gì. Lưu lượng Thành chẳng liên quan gì tới vụ án của Văn tú Quyên. Cậu ta nhỏ hơn liệu như bốn tuổi. Lúc học đại học năm ba, cậu ta đi bạn cùng phòng đầu độc, bằng chất NICHOSODIMETILANIME, bị một chuyện mặt vánh, ra đến trọng thương. Liệu nhớ từng nghe quét khái đề cập đến vụ án này. Anh muốn tìm lưu lượng Thành để mở dạng điều tra, xem có thể tìm ra gợi ý gì cho cách thức, cũng như động cơ gây án không. Kết quả là liệu nhớ chẳng rút ra được bất kỳ gợi ý nào. Đồng thời có biết rằng cảnh sát đã tìm gặp Lưu Lượng Thành, nhưng sau khi tra hỏi thì họ không theo dõi chi tiết. Và cách khác là họ chẳng phát hiện ra điểm nào đáng ngờ. Hiện giờ không gian sống của Liệu Như không chỉ chịu sự dồn nén vào uy hiếp gắt ga của Phỉ Trị Cương, hơn nữ hạng vĩ còn nói rõ lập trường khi làm nhân chứng cho vụ án này. Có nghĩa là dù Chiến Văn Văn đáng nghi như thế nào, nếu không có chứng cứ thiết thực thì cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý tới. Giống như Liêu Nhứ biết rõ phì trị cương đáng ngờ, nhưng không thể làm gì anh ta. Liêu như hy vọng rất nhiều vào manh mối ở chỗ Lưu Luận Thành, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Căn phòng ngủ nhỏ được bố trí thành phòng điều tra, tâm trí nó còn lộn xộn hơn cả căn phòng trước đây ở nhà cô. rèm cửa được cuốn lên một nửa, trên màn hình của chiếc laptop đặt trên bàn là trang web tìm kiếm về trường ký sinh trùng xâm nhập vào não, túi hành lý dưới sàn nhà mở một nửa. Bên trong lác đác vài bộ quần áo trên mặt, từ từ qua lại của hai kẻ sát nhân dán đầy tường, chiếc ghế đặt ở cuối giường hơn chục cuốn sách rẻ ra khắp giường, có tái dựng vụ án, kiểm tra dấu vết, điều tra tâm lý học, tư phạm học, cả căn phòng hệt như một mê cung, còn Liễu Nhứ như kẻ lạc lối, quanh quẩn mãi không tìm thấy đường ra. Những manh mối của Quách Khái để lại đã được sắp xếp một lần mà giờ đây chẳng có đối phá nào mới, Liễu Nhứ từng nghĩ rằng mình đọc nhiều giáo trình hình sự chính xác sẽ tiến bộ, nên hôm qua mới có thể đoán trúng chuyện chiến văn văn. Thêm vào đó lúc trước ở quán giữa màu lam, còn điều tra ra chuyện hung thủ là nam đóng giả nữ. Nhưng bây giờ cô hiểu ra rằng mình còn kém rất xa. Nhưng phát hiện mà cô đạt được chẳng thể biến thành tiến trên thực sự. Cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Cô thấy mình như con tú hoang đi lạc bốn phía. Chỉ tới biết là nụi bản thân sẽ tìm thấy đường ra. Cảm giác này giống như linh tính hoặc trực giác. Mặc kệ nó gọi là gì, chỉ thiếu chút nữa là nắm mắt được. Trong 10 phút cuối cùng ở nhà ông Vĩ, cô đã có cảm giác này, nhờ đó mà cô kịp thời nghĩ ra một cái tên, chiến văn văn. Cô tin là trong tiềm thức, mình đã hiểu rõ điều gì đó, chỉ cần một ngọn lửa bùng cháy thành ngọn lửa là mọi thứ sẽ lập tức sáng tỏ. Liệu như đọc lại những quyển sách đó, đây là lần thứ ba trong vòng 6 tiếng đồng hồ, cô thấy mình đọc rất nhanh, chỉ cần nhìn tên chương và tiết học là trong đầu đã hiện ra nội dung cụ thể của phần kiến thức đó, tinh thần của cô bị dồn đèn đến cực hạn. Cô đã chuẩn bị cho lần nào giác kế tiếp, có lẽ cô sẽ nhìn thấy khách khái, sẽ được anh chỉ dẫn cho những điều bí ẩn và linh cảm trong tiềm tức sẽ hình thành theo cách này. Tuy nhiên vẫn không có, một mặt của cảm giác toàn bộ dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn sắp đứt, mặt khác lại thấy cực kỳ tỉnh táo, màu thuận này khiến cô muốn phát điên. Bông nhiên, một dòng chữ được tôi đỏ lướt qua trước mặt liễu nhứ khiến liễu nhứ hét to một tiếng, cô kích động bật dậy trên giường Đầu đập mạnh vào trần nhà không biết đau Lúc ngã xuống giường thì tay vẫn nắm chặt cuốn chân dung tâm lý tội phạm Trong một cuộc điều tra nếu không tìm thấy động cơ gây án của tội phạm thì thông thường chúng ta sẽ cho rằng nó chưa hoàn chỉnh Động cơ phạm tội Một kẻ giết người cực đoan đến mức này chắc chắn phải có đầy đủ động cơ gây án Quách Khái chỉ vừa mới bắt tay điều tra vùng thủ đề cao cảnh giác, nhưng sẽ không lập tức ra tay giết người như thế Dù sao vụ án này xảy ra cũng lâu rồi Rất nhiều manh mối đã bị trôn vùi Quá trình điều tra vụ ngộ khó khăn Nếu ung thủ tiếp tục gây ra thêm một án mạng động trời nữa thì càng tăng nguy cơ bị bại lộ Cho nên chỉ khi Quách Khái tiến tới rất gần chân Tướng rồi Ung thủ cảm thấy bị uy hiếp, cùng cực mới bắt giữ bác sĩ phải sụt tay với Quách Khái Nói cách khác, trong những hạng mục mà Quách Khái điều tra chắc hẳn có một phần đã trực tiếp bạch trần ung thủ Nhưng đó là, là hạng mục điều tra nào? giá phút này mạch suy nghĩ của Liễu Như vô cùng mạch lạc, dường như mỗi tế bào não đều tràn đầy sức sống và luân phiên vẫn chuyển không ngừng. Cô nghĩ đến khoảng thời gian kẻ sát nhân thuê ngôi nhà để giết hại Quách Khái và khoảng thời gian Hàm xuất điện ở trường thực nghiệm dục anh để dán bức thư ngụy tạo vào hòm thư. Lúc này cô cần xem lại tuyến thời gian hành động. Liễu Như bắt đầu xem xét cẩn thận các cuộc điều tra mà Quách Khái đã tiến hành trước đó, rồi lập tức có phát hiện, tìm Liễu Như năng chiếu. Đầu tiên cô viết ra giấy những gì phát hiện được sau đó tiếp tục nghĩ đến những điểm khác lặp đi lặp lại như thế cũng chỉ có điểm kia là đáng ngờ. Có thể nghĩ ra nhanh đến vậy thực ra đều nhờ vào Lưu Lượng Thành vào lần gặp mặt cuối cùng Quách Khải có kể với lỡ nhớ rằng mấy hôm nữa anh hẹn gặp Lưu Lượng Thành nhưng có thể anh đột nhiên mới điều tra vụ án được đọc sớm hơn tính ra thì nó trùng hợp với tuyến thời gian lỡ nhứ vạch ra trước đó thời điểm đó Quách Khải muốn điều tra hai trường hợp trúng động ở trường nghi trong đó có một vụ là nitrosodi methylamine còn còn lại là nhiễm độc hatari. sau đó anh có tìm hiểu vụ chống độc tali kia không? đã liên hệ với ai? tình tiết vụ án thế nào? tất cả đều đã là dấu hỏi lớn. đối chiếu với tình trạng của văn tú quyên năm đó triệu chứng chống độc tali có vẻ giống hơn so với nitrosodi methylamine nhưng hiện tại cô không có thông tin gì cho nên việc cô cần làm bây giờ là tìm hiểu chuyện này. Quyết định xong, Lưu Như bắt đầu ra soát các manh mùi trúng độc ta ly trong trường. Bước đầu tiên đương nhiên là tìm kiếm trên Internet. Nhưng sau khi đổi các từ khóa khác nhau, lướt mấy chút bài viết, cô vẫn không tìm được tin tức lạc quan. Lưu Như bèn đổi mạch suy nghĩ, chuyển sang tìm kiếm các vụ đầu độc bằng Nichosodimetilami thì tìm thấy rất nhiều kết quả. Cô đọc từng bài, rốt cuộc có một đoạn nhắc đến vụ ả trúng độc ta ly trong trường. Bài viết không nói rõ danh tính nạn nhân nhưng đề cập đến khoa lâm sàng sau lỡ nhớ một khóa. lương như mịt mài tìm kiếm đến tận 3 giờ sáng, cô chẳng cho không ngủ được, nằm trên giường chờ mình xoay qua xoay lại mấy tiếng đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng đã bật dậy, cô gọi cho Kim Mạo Lương. Không ngoài dự đoán, anh ta thoái thác, bà không nhớ rõ mọi chuyện. Quách Khải có cách khiến anh ta nói thật, nhưng Lỡ như không được như anh. Vì vậy cô chỉ có thể bất chấp nguy hiểm, có thể bị Phi Trí Cương phát hiện để đi một con đường gấp khúc quanh co hơn cô liên lạc với một bác sĩ quen biết trong bệnh viện Hòa Sinh và biết được trong bệnh viện có một bác sĩ từng là bạn học cùng lớp của sinh viên bị trúng độc tali kia và bị điều tra cũng không lớn thông qua vị bác sĩ kia thì Lêu Như biết tên của nạn nhân trúng độc năm đó người bị trúng độc năm ấy tên là Vương Duy hiện đang làm việc ở khoa ngoại tổng quát của bệnh viện Tạ Ba tại thượng hải Lêu Như xin được số điện thoại của cậu ta thì lập tức gọi điện bác sĩ Vương này rất dễ nói chuyện Nghe Liêu Như tự giới thiệu mình là cựu sinh viên lớp bồi dưỡng thì cậu ta liên nhiệt tình chào hỏi. Liêu Như muốn hỏi về chuyện chúng độc, còn chưa nói lý do thì Vương Duy đã thoải mái đáp ứng. Còn hỏi cô có biết Quách Khái không? Liêu Như nói, biết chứ, Quách Khái từng đến tìm cậu phải không? Vương Duy nói hồi tháng 10 Quách Khái có hẹn gặp, nhưng khi đó cậu ta đang học bồi dưỡng ở Bắc Kinh, hẹn nhau tháng 11 cậu ta về Thượng Hải thì sẽ gặp nhau, nhưng sau đó không thấy Quách Khái đến tìm nữa. Liêu Như không nói cách khá đã chết Sợ nói ra thì mọi chuyện càng rắc rối hơn Hai người hẹn gặp nhau vào buổi trưa Liêu Như nghĩ tốt nhất là nên nói chuyện thẳng có điện thoại Tránh trường hợp phỉ trí cương biết tin Liền ra tay bắt người ngay tại bệnh viện dễ như chờ bàn tay Nhưng nếu cô đưa ra yêu cầu như vậy thì không hợp lý Sợ Vương Duy nghi ngờ Nếu muốn làm toàn an toàn thì tốt nhất là bỏ qua vụ này không sai xét nữa Hai người hẹn gặp trong nhà ăn Liêu Như đứng chờ ở cửa ra một lúc Liền có bác sĩ và y tá quen đi qua trò hỏi Khiến cô buồn trốn không yên Nơi này có quá nhiều người quen biết vì trí cương Nhớ ai rảnh việc gửi tin nhắn cho anh bá là vừa trông thấy bà xác của anh thì Một bác sĩ mập mạp đeo kinh tiến tới Vừa sẵn khoai nói Chào chị Liễu Chúng ta vừa dùng bữa trưa vừa nói chuyện nhé Vương Duy dùng thẻ mua cho Liễu Như ba món mặn Một món canh Hai người đồ ngồi đối diện nhau Hôm nay chị suy nghỉ à? Vương Duy hỏi Cậu ta nghe lễ nhứ từ giới thiệu mình Là sinh viên lớp bồi dưỡng Thì đương nhiên cho rằng Cô đang làm việc ở bệnh viện Hòa Sinh Tôi gặp sự cố y tế lúc thực tập Nên đa rời khỏi bệnh viện rồi Vương Duy lộ ra vẻ lùng túng Chuyện từ nhiều năm trước mà Từ chất tâm lý của tôi không hợp theo ngành này Xin lỗi vì tự dưng gọi điện cho cậu Tôi có một người bạn tình hư Cũng chúng độc tan đi Cho nên tôi với Quách Khái cùng tìm hiểu tình huống giống cô ấy Nghe nói cậu từng bị Nên muốn tìm câu hỏi hát một chút. Lương Như không giỏi nói dối nên dứt khoát trình bày thẳng thắn luôn. Cô không đề cập đến cải tiến văn tù quyên, sẽ vương duy lại suy nghĩ nhiều. Ý chị là văn tù quyền à? Lương Như sửng sốt, sau đó hiểu ra là do cách Khái kể, may mà cô không biết chuyện chuyện, nếu không lời nói của cô và cách Khái sẽ không ăn khớp nhau. Tuy nhiên hiện giờ cô vẫn chưa biết Quách Khái đã nói gì nên chỉ đành gật đầu. Chuyện chị Văn hồi ấy, em cũng có nghe nói, không nghĩ nhiều năm qua rồi vẫn còn điều tra. Nghe cậu ta nói câu này, lưu như liền biết Quách Khái đã dùng danh nghĩa cảnh sát để điều tra. Nhưng em còn tưởng rằng cảnh sát Quách sẽ đến gặp em. Anh ấy vẫn không tới được, mà trước khi chuyện này có manh mối rõ ràng, cảnh sát cũng không vào cuộc đâu. Ừ, cho nên đây chưa phải là cuộc điều tra chính thức. Bơn Duy cho cơm vào miệng, và đầu nói. Nói chuyện với chị đúng là thoải hơn nhiều so với cảnh sát Quách còn chuyện của em thì là chúng độc ta ly nhưng không phải bị đầu độc nên chắc không giúp được gì nhiều sau đó vương duy vừa ăn vừa kể chuyện chúng đau khôi 2 năm đó tình tiết vô cùng kinh khủng đúng là chỉ có bác sĩ mới có thể vừa ăn vừa kể mấy chuyện kiểu này mà mặt không đổi sắc sinh viên ngành y mà nhát gan như lưỡ nhứ là vô cùng cá biệt lên năm 2 nhìn thi thể nhiều thành quen cung to gan lên trước sau đó thì ngày nào ngày nào à, ngày càng bạo dạn Thế nên dù xuất phát từ tính tò mò hay là muốn được người khác ước mộ, hoặc tâm lý khác thường của tôi vị thanh niên, thì trong trường y vẫn luôn xuất hiện những chuyện để mà người khác thường nghe sẽ thấy cực kỳ đơn rồ. Ví dụ như mang vài bộ phận trên thi thể về phòng để nghiên cứu. Bộ dạng của Vương Duy thời sinh viên hơi khác với khuôn mặt tươi cười như Phật Di Lặc bây giờ. Hồi đó cậu ta có biết danh là ngộ tính bởi vì cậu ta đeo một chuỗi hạt châu trắng trên cổ. Lúc quyển liêm đại tướng, xưng vương ở sông Thông Thiên trong truyện Tây Du Ký, đeo đầy đầu lâu trên cổ, mà chuối hạt trâu trắng của Vương Duy được chế tác từ xương, tự cậu ta cũng cho rằng mình cực kỳ uy phong. Về sau, trong lúc chơi bóng rổ, chuối hạt bị đứt, cậu ta nhặt về sâu thành vòng tay. Hồi cậu ta còn đeo vòng cổ thì có rất nhiều ban đỏ nổi quanh cổ, cậu ta không mấy để ý. Đời sang đeo ở tay chưa được bao lâu thì cổ tay liền nổi mẩn chi chít thậm chí khớp nối cổ tay cũng bắt đầu đau sau đó có triệu chứng buồn nôn ói mửa không cần nói cũng biết vấn đề nằm ở chỗ chuối hạt chân châu kia nếu là người bình thường thì chắc chắn đã nghĩ do vòng hồn từ báo thù đoạn mạng nhưng Vương Duy là sinh viên ngành y nên lập tức đi khám lúc đầu cậu ta không khám ra bệnh gì bởi trường hợp nhiễm độc ta ly hiếm Vương Duy rảnh lén nhiều bạn học mang vòng châu bằng xương đến tí nghiệm chất độc để kiểm tra Vật lộn hơn nửa tháng mới biết trong hạt châu có tan ly. lúc đó cậu ta xác định mình bị trúng loại độc này do tali trong xương tiếp tục với da thâm nhập vào cơ thể. Các triệu chứng trúng độc cũng không nặng, nhưng thấy Vương Duy kiểm tra độc tố lâu như thế trong bệnh viện, nhà trường, bèn thành lập tổ điều tra. Vương Duy không dám khai báo với tổ điều tra về chuyện chuối hạt châu, chuyện ăn cắt mà lộ ra thì sẽ bị trừ điểm rất nặng. Vì vậy cuối cùng nhà trường không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Đợi như ngồi đối diện ngay Vương Duy kể chuyện mà cảm thấy quá ly kỳ. Hóa ra chất độc trong xương đó đã tiếp xúc với da như thế. Cậu lấy xương kia ở đâu vậy? Người chết vì trúng độc vẫn được dùng làm tiêu bản dạy học à? Theo lý thì không được. Trừ khi bệnh viện không biết nguyên nhân cái chết là do trúng độc tan lý. Còn nguồn gốc của chiếc vòng xương kia thì... Vương Duy dừng lại Ăn vài miếng cơm canh, rồi ngẩng lên nhìn Lợi Như cười cười. Là từ lớp của chị đó. Thi thể trong lớp học giải phẫu của bọn tôi. Lợi Như giật nảy mình, cô sửng sốt nghĩ làm sao có chuyện đó được, rồi mới kịp đến tưởng đến một án mạng bí ẩn trong lớp mà cho đến giờ vẫn chưa cách nào phá giải. Vương Duy không bóng vo mà kể tiếp ra lịch của chiếc bóng xương cốt này. Có lần, em đi ngang qua phòng ngủ nam sinh lớp chị, trông thấy một ông anh... Đang dùng cái máy bằng điện để mài xương Em hỏi anh ta làm gì thế Anh ta nói định làm chuỗi hạt, đeo chơi Em thấy ý tưởng này cũng ngầu ghê Liền xin luôn một đoạn bằng vế Ai ngờ xương này lại có độc Về sao biết xương này có độc Em mới quay lại nhắc nhở ông anh kia Ngồi đâu anh ta kêu là em lấy nhiều Đoạn xương anh ta mài giờ không đủ để sâu nên vứt lâu rồi Chỉ nói xem Em đúng là suy xẻo mà Ông anh kia thế mà lại tránh được cả một kiếp nạn Liệu như Vội hỏi Người mai xương ấy là ai? Là ma đức đó, Vương Duy đáp. Bà đọc duy nhất trong lớp không có nét chứ, biết tay để giám định. Đây phải chăng chỉ là trùng hợp? Liệu như lại hỏi. Lúc cậu đi ngang qua, thấy ngoài xương sống ra thì còn xương gì nữa không? Hình như có vài mảnh xương sườn. Nghe xong câu này thì cơ bản đã khớp với một loạt ký ức trong đầu lễ nhớ. Lúc đó là tháng 1 năm 1998 đúng không? Lợi Như xác nhận lại lần nữa à, đúng vậy, trước khi nghỉ đông Tháng 1 năm 1908 Không lâu sau khi Văn Tù Quyên qua đời Trong lớp xảy ra một chuyện lạ Đó là lúc dọn các thi thể sau khi kết thúc Chương trình bộ môn giải phẫu Thì thấy thiếu một thi thể Lợi Như nhớ rất rõ chuyện này Bởi vì đó chính là thi thể mà cô và Văn Tù Quyên Đã cùng nhau giải phẫu Mấy ngày đó Kim Hạ Lương đau hết cả đầu Khoảng 3 ngày sau thi thể xuất hiện ở rừng thông Thi thể bị nằm phân Tách giải rác trong rừng Dù sinh viên chứng y to gà lớn mặt đến mấy Cũng bị dọa sợ xanh mặt Nhà trường cho rằng đây là trò đùa ác ý của ai đó Chỉ tra sách qua loa Không có kết quả cũng chẳng truy cứu thêm Nhưng liệu như nhớ rõ Thi thể này sau khi thu thập về Không ghép đủ một cơ thể nguyên vẹn Tại bây giờ liệu như nhớ Mới biết phần thiếu thi thể đã lưu lạc nơi nào Nghe vương duy mô tả E là mã đức khi đó không phải muốn Xài xương thành hạt châu mà là thành bột Hoàn toàn thủ tiêu hết dấu vết. Giờ phút này, Lê Nhứ vừa buồn khóc, lại vừa muốn cười. Dù chẳng có chút chứng cứ nào, nhưng cô đã hiểu tường tận rốt cuộc Văn Thủ Quyên chết như thế nào. Hình ảnh Văn Thủ Quyên lúc giải phẫu hiện lên cho mắt cô. Từng cảnh, từng cảnh hệt như thước phim quay chậm. Trong những tiếng giải phẫu, Văn Thủ Quyên có một điểm vô cùng khác biệt. Hoặc có thể nói cô ấy khác với mọi người trong lớp. Trong khi ai cũng đeo găng tay y tế để giải phẫu, thì chỉ mình Văn Thủ Quyên để tay không trong lúc giảng bài giáo viên từng nửa đùa nửa thật nói rằng sinh viên nào dám để tay không khi giải phẫu sẽ tăng khả năng cảm nhận và tay nghề nhanh chóng nâng cao văn tử quyền muốn mình vượt trội trong tất cả mọi chuyện nên trong lớp chỉ mình cô ấy làm theo lời giáo viên chắc chắn đã có kẻ bôi kali lên phần ngược thi thể nên văn tù quyên mờ chúng độc vì không đeo găng tay tất cả triệu chứng chúng độc trước đây của bạn tù quyên đều khớp với triệu chứng nhiễm độc kali lý do là vì tiếp xúc với kali liều lượng nhỏ trong khoảng thời gian dài. thế nhưng vào lúc cô ấy đã yếu ớt cùng cực mà ra tay còn trực tiếp chạm vào một lượng lớn kali thì độc tố sẽ phát tác khiến toàn bộ cơ thể của ấy suy kiệt. sự kiện thi thể mất tích chính là cách hung thủ bày ra để đánh lạc hướng nhằm xóa bỏ dấu vết phạm tội. những bộ phận khác thì nhà trường đều tìm ra nhưng phần ngực phải bị tiêu hủy hết mới đảm bảo an toàn. rồi lại như vậy quả thật là giết người không thấy máu. Và phút này, hôn thủ đã hoàn toàn bài lộ trước mắt liễu nhữ Mã Đức, tất nhiên là Mã Đức rồi. Chỉ có thể là Mã Đức thôi. Hắn không chỉ không có nét chữ viết tay để giám định, không chỉ là kẻ ngồi trong phòng mài xương mà hắn còn là sinh viên duy nhất trong lớp, được thực tập tại phòng thí nghiệm chất độc. Kể cả trong trường y thì ta Lee cũng chẳng phải thứ muốn là có được nên chỉ có thể lấy nó từ phòng thí nghiệm chất độc mặt thôi. Cuối cùng Vương Duy nói cho Liệu Như biết rằng Sau khi Quách Khái hẹn gặp Thì cậu ta lên kể cho Mã bè Dù sao xương cốt để bắt nguồn từ chỗ hắn Cũng nên báo chăn một tiếng Mấy năm nay Mã Đức làm bên đại lý dược phẩm cũng thường xuyên liên lạc với Vương Duy Đưa mời Liệu Như run lên Cố gắng gượng bình tĩnh Hỏi Vương Duy Thế Mã Đức nói gì với cậu Anh ta chỉ bảo tôi nói sự thật thôi Vương Duy đáp Bà là năm đó anh ta bày trò nghịch phá này đỏ Ai hỏi thì cứ ăn ngay nói thật Không cần dấu giếm. Liêu nhứ xếp chặt nắm đấm Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay Đúng vậy Mã Đức còn nói thế nào được nữa Chẳng lẽ lại căn dặn Vương Duy Tuyệt đối không nói ra sự thật Hắn chỉ có thể thanh thủ khoảng thời gian Vương Duy Và khoách khái chưa gặp nhau để ra tay giết hại quý khái Trở về nơi ở Liêu nhứ ngả đầu xuống giường Ngơ ngác nhìn trần nhà Thì ra là Mã Đức Vì sao chứ? Hắn và Văn Tù Quyên có thu hận gì sâu sắc đến mức không thể hóa giải. Không biết từ lúc nào, nước mắt cô thì tách tuôn đầy hai màu gà má. Quách Khái, tớ tìm ra kẻ giết người thật sự rồi. Tớ lần theo con đường cậu đi, đuổi theo góc áo, cứ trực lấy lên rồi biến mất của cậu. Bỗng lảo đảo, ngã nhào xuống vũng bùn, nhìn lừng đứng lên thì đã ở ngay chỗ này. Trên chiếc rừng nhỏ, lưu như mặc cho cảm xúc tuân trào, cô tiện tay lật những cuốn sách mà Quách Khái để lại. Đọc những câu chuyện đượm tình Viết kín các góc trang, Chìm đắm vào nó không thể cưỡng lại Hồi lâu sau Cô ngồi dậy bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo Ma Đức bị bại lộ Cho nên hắn lên kế hoạch Sát hại cách khái là chuyện đương nhiên Nhưng động cơ giết văn thủ quyền Thì vẫn chưa được làm rõ Vũng hồ việc cô biết là ai là hung thủ là một chuyện Chứng minh điều đó lại là chuyện khác Với tình cảnh của cô hiện giờ Dù có đầy đủ chứng cứ cũng chưa chắc đã có tác dụng hướng chi cô không có chứng cứ nào trong tay. Nói đến chứng cứ, đầu tiên phải nghĩ ra biện pháp lấy được nét chữ của Mã Đức để có cơ sở so sánh với thư của kẻ mưu sát mà dù có được chứng cứ này thì đây cũng chỉ là bằng chứng hỗ trợ vẫn cần nhiều bằng chứng trực tiếp hơn nữa. Nói một cách khác, khi đã xác định được Mã Đức là hung thủ là nghi phạm trong hai vụ án sát hại Quách Khái và Văn Tù Quyền, vậy thì có thể điều tra lịch trình của hắn trong đêm Quách Khái tử vong cùng với đó là thu tập bằng chứng Hắn nhiều lần giả gái tới quán rượu màu lam và thông tin thuê nhà của hắn, lội ngược lại kết quả, kiểu gì cũng phát hiện ra dấu vết. Tuy nhiên liệu như cũng hiểu rõ, nếu bây giờ cô thực hiện những chuyện này sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô chỉ là một tháng tu vụng về, giả sử có thể tra ra các manh mối, chắc chắn sẽ gặp môn và chắc trở, liên tục phải quanh co lần trốn và đi đường vòng, vô cùng hào tâm tổn sức. Trong quá trình điều tra này, cơ hội không bị phỉ trừ cứ bắt được là bao nhiêu. Chưa kể Vương Duy nhất định sẽ kể chuyện hôm nay cho Mã Đức nghe. Hiện giờ có khi hắn cũng biết rồi, tất cả những người liên quan đều đang tập hợp thành nhóm để đối phó với cô, vậy cô có câu ảnh nào không? Liệu nhớ cô hiện tại không sao hiểm nguy, cô chỉ sợ mình không đi được đến cuối con đường. Cô đi tìm Hạng Vy để kéo anh ta tham gia và vụ này chính là vì lo lắng điều đó. Bây giờ Hạng Vy đã phản bội cô rồi, cô nhất định phải tìm được một người mới. Một đồng đội tuyệt đối không phản bội cô, nếu tìm được đồng đội như vậy và có thể xác nhận được mức độ đáng nghi của Mã Đức, cô sẽ lập tức có cơ hội báo cảnh sát. Thế nhưng cô chẳng dám tìm đến bất cứ ai trong lớp bồi dưỡng nữa, ngoài trừ bà học gia, còn ai tình nguyện tham gia vào vụ án này đấy. Phải là người nào đó có liên quan, chẳng hạn như ông Bà Quách, nhưng cơ hội để có được sự tin tưởng của họ là bao nhiêu, họ cho rằng cô là bệnh nhân tâm thần cướp má. Vậy thì chỉ còn lại một người chính là Văn Đồng Quân. Thang Vi nói Văn Đồng Quân đã biết rất nhiều bí mật của Văn Tổ Quyền, là một người cha ông ấy hẳn vẫn còn chút tình cảm ruột thịt với con gái mình, liệu ông ấy có chịu tra vào nỗi đau năm xưa để tìm ra hung thủ? Liệu như không dám chắc, nhưng cô chỉ có thể dốc hết sức để thử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sang là sẽ có một tập nữa. Mình sẽ cố gắng kết thúc luôn. Lại thêm một cái điều nữa, mình không thể được cuốn này đó chính là chúng ta không có một thông tin gì về hung thủ đúng không? đó chính là cái, những cái người bạn học của Lêu Như ấy, ít ra cũng phải kể đôi điều về họ chứ không. chúng ta chỉ biết tên, hầu như chúng ta chỉ biết tên trong lớp về có bao nhiêu người, tên là tên là gì ở cái cuốn một thôi. thật ra mình cũng quên hết sạch tên rồi. thế cho nên là khi mà điều tra ra những cái tên này thì mình chẳng có chút ấn tượng nào cả. kiểu chúng ta đang cố đoán ai là hung thủ đúng không? nhưng mà chúng ta không có chút manh mối nào về những cái người bạn học đấy không cần manh mối đâu chỉ cần miêu tả một chút về họ thôi để cho chúng ta có ấn tượng là họ tồn tại ấy, thì cũng không có luôn đến tận những cái gần như những cái trang cuối cùng rồi thì mới lòi ra một vài cái tên mà mình đã quên sạch rồi gần như là Lão Hắc đó, đó chính là một cái điểm trừ nữa của cái cuốn này ok thì hẹn các bạn ở chương cuối